chương 2 thất tình phần 2 Gặp phải hai người phụ nữ đáng ghét, đáng hận như vậy Quốc đời cô được đình sẵn là vô cùng bí thảm Tất cả đều trách tên đàn đồng đề hèn Dương Vĩ Tên Dương Vĩ đáng chém ngàn rau 2.000 đồng này, não lương mà không đòi lại từ người Thì lão nương sẽ không theo họ viên nữa Cô ra sức vỗ nước lên rửa sạch phần ngược áo mình Này! Này! Suốt cuộc cô còn định đứng dần quần áo đến bao giờ đây? Đột nhiên, giọng nói đại lãn, ớt cần của đàn ông truyền lại từ phía sau lưng viên luyện chi, khiến cho cô khó lòng kiềm chế được mà thét lớn. À, yêu xanh! Chú thích, đại lãn là kẻ lười biếng. Hết chú thích. Trước giọng thét như gà trống bị thiến của viên luyện chi, kỷ ngân tắc vẫn thảm nhiên như công, hai tay đút túi quần, Vô cùng bình thản tiến vào trong khu vệ sinh dành cho nam giới Cô đang đứng bên cạnh bồn sửa mặt dáng vẻ như thể bị quỷ diệt cổ Khiến anh bất giác cầu chặt đôi mày Người phụ nữ này tại sao gặp bất cứ ở chỗ nào Trông cũng ngớ ngẩn ngốc nghếch như vậy chứ Ngay cả khi đi vệ sinh Cũng không phân biệt được bên nào của nam, bên nào của nữ Giọng nói của tên yêu dâu xanh này Tại sao nghe lại quen thuộc đến vậy chứ Viên nhuận chi nhanh chóng quay mặt lại Lập tức nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc Thì ra là anh Viên Nhuận Chi vỗ vỗ trước ngực Quất hận trợn mắt lườm kỷ ngôn tắc Nếu như hỏi viên Nhuận Chi Trong cuộc đời của mình Người cô muốn đánh nhất là ai Thì cô sẽ trả lời kẻ đó chính là kỷ ngôn tắc Vậy mà hai người lại học cùng trường Kết oán thù từ khi còn học Trong trường đại học hát Khi tốt nghiệp đại học hát Cô vẫn thường chuyên phải gặp mặt anh Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt cô đều xui xẻo đầy mình Lấy nghe chuyện ở khách sạn Hoàng Đinh cách đây không lâu ra nói. Cô đã hẹn trước cùng giám đốc Dương, bộ phận thị trường già sớm sẽ đến chỗ đấu thầu, mô quyền yêu cầu dự thầu. Lúc đi vào thang máy, cô gặp phải đại diện của mấy công ty đối thủ khác, trong đó có kỳ công tắc và đồng nghiệp trong công ty JD Người ta vẫn nói, thương trường như chiến trường. Đại diện của mấy công ty có khả năng trúng thổi dự án này nhất đều tập trung hết trong chiếc thang máy này. Không khí làm sao có thể bình ổn được chứ? Mồ miệng của người bên công ty GD thối hóng, chẳng khác nào viên đá dưới lỗ phân. Mãi sau này, anh mới biết, thì ra cái tên đó đang lấy tiếng cho rủa là ẩn dụ mà thôi. Chú thích, bại quyển nữ vương, phim to, dương cẩn hoa, Nguyễn đinh thiên đóng vai chính. Lâm Thanh Trấn là đạo diễn, hết chú thích Lời vừa nói ra, lòng kính phục của viên Nguyễn chi đối với Giám đốc Dương Càng thêm dâng trào, cuốn cuộn như dòng sông trường giang bay Giám đốc Dương một mũi tên chúm hai đích Trước hạng mục giữ thầu lần này ở khách sạn Hoàng Đinh Công ty cô năng lực tuyệt vời Những người kia đang đố kỵ hai người nên so sánh với tiếng chó Viên Nguyễn Tri lập tức tiếp lời Đúng thế, đúng thế, em cũng xem bộ phim đó rồi Hả? Dám đồng dương Anh có nghe thấy tiếng động quái lại hay không? Hình như rất nhiều con chó đang sửa ấy Giữa tỏa nhà lớn như thế này Tại sao đột nhiên lại nuôi cả một bầy chó dữ thế không biết Hai bên rút rút kiếm dương ngoài bọn người bên kỷ ngôn tắc Ai nấy đều tức giận sôi máu Thức đúng là khiến cho cô sảng khoái vô cùng Chiến tranh lời nói chiếm thế thiệu phong Thế nhưng vừa vào nơi đầu giá chuyện xấu lại xảy ra chẳng biết tại sao phí tiền của giám đốc Dương lại bị người ta móc mất cho nên việc trả tiền sẽ dồn lên vai cô kết quả việc bất hạnh lại tiếp tục xảy ra sáng nay cô ra khỏi nhà vội vã quá lấy nhầm túi cho nên cũng quên mang theo ví tiền dự án gói thầu của khách sạn Hoàng Đình vô cùng biến thái chỉ bán tổng cộng 10 cuốn sách hướng dẫn yêu cầu người nào đến mùa trước Nếu không mua được sách hướng dẫn nhu cầu thì đồng nghĩa với việc chưa đánh đã bại trận. Nhìn quanh cả hội trường, ngoại trừ mây chu chó bản máy thì đều là người bên gọi thầu, phải đi đâu kiếm 200 đồng đây. Người giám đốc dương liên hệ lại không kịp đưa tiền tới. Mắt nhìn thấy cuốn sách sau cùng đặt trên bàn, dù nói gì đi nữa cũng không thể để rơi vào tay người khác được. Viên nguyện chi ngồi bệt nguồn lên chiếc bàn đó, không để cho người bên gọi thầu bán nốt nhìn cho người bên nọ, shift nữa là đóng cửa thả chó giải quyết bạo loạn. Hai bên còn đàn xen kẽ nhiệt tình, hai con chó bạc màu đỏ đuôi đã nằm trên mặt bàn. Tiếp đó là tiếng nói tràn đầy từ bi vang lên. "Mà ban quán sách đó cho cô ta đi, tôi sẽ thanh toán tiền giúp." Hai mắt cô lấp lánh rực rỡ, cô hướng khỏi ngẩng mặt lên nhìn xem là vị ẩn nhân nào đã cứu giúp mình. Ai ngờ được Cô lại nhìn thấy khuôn mặt đáng đánh của Kỳ Ngôn Tắc Tên đáng chết này tại sao lại tự nhiên tốt bụng cho cô vay tiền chứ Kỳ Ngôn Tắc vừa nhìn đã tấu hiểu hết cô đang nghĩ gì Liên bình thản lên tiếng Không cần thì thôi vậy Cô nhanh mắt, đánh tay, đặt bộp lên 200 đồng đó rồi nói Thôi cái gì mà thôi, anh yên tâm, ra khỏi đây tôi sẽ trả anh luôn Kỳ Ngôn Tắc không nói gì Cô nhớ rõ ràng, hắn chỉ nheo đôi mắt đàn phượng Máu hồ phách mê hồn của mình lại Bộc lộ rõ thái độ kinh bỉ Rồi quay người đi mất Trong lòng tuy rằng không cầm tâm Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi hội trường đầu giá kia Cô đã đuổi theo Hết lớn tiếng Này tại sao anh lại tốt bụng cho tôi mượn tiền thế Phải chăng là có ý đồ gì với tôi Kỳ ngôn tắc bước ra khỏi cửa Xuống cầu thang được vài bước Mới quay đầu lại Khóe miệng dường như hơi hơi co giật Lạnh lung trả lời Cô cũng suy nghĩ quá nhiều rồi đấy Tôi chỉ giữ phòng để tránh làm tổn thương đến người vô tội Khiến cho ai ai cũng biết cô tốt nghiệp ra từ đại học hát Ẩn ý trong câu nói này chính là Cho cô mượn tiền là vì không muốn làm mất mặt trường đại học hát Bởi vì anh cũng tốt nghiệp ra từ đại học hát Mục đích mà hắn cho cô mượn tiền Vì 200 đồng này cô đành cắn rằng nhẫn nhịn Sau việc này cô muốn trả lại tiền cho hắn mà không có cơ hội Thật không ngờ hôm nay lại gặp nhau tại đây. Đừng nói là tên khốn kiếp này biến thai đến mức độ sẽ vào tận trong buồng vệ sinh nữ để đòi nợ chứ. Cô khẽ tựa người vào bồn rửa mặt phía sau rồi nói. Chẳng qua chỉ có mỗi 200 đồng tôi mà, cũng đâu phải không trả lại cho anh. Chút nữa sang ngoài tôi trả lại là được chứ gì, anh có cần thiết phải đuổi tận vào trong này để đòi không? Kỷ Ngôn Tắc lại nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình. Mãi lúc sau, mới bình thản đạp lại. Tôi căn bản là không hề hy vọng cô có thể trả lại. Ngay từ khi rút 200 đồng đó ra khỏi ví, đặt lên bàn, anh hoàn toàn không hề hy vọng một ngày nào đó 200 đồng sẽ tự động quay lại chiếc ví của mình. Vậy tại sao anh lại đuổi theo tôi vào trong nhà vệ sinh nữ thế này hả? Giọng nói của viên nhuận chi gần như là khẳng đi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị. Sau đó lùi người lại, bồn rửa mặt phía sau Tay trái bắt giác đưa lên che chắn phần ngực của mình Cô sực nhớ lại ngày hôm qua, thật sự có đưa tin Gần đây có rất nhiều tiền yêu dầu xanh biến thái xuất hiện trong phòng vệ sinh nữ Tại các tòa nhà lớn, dùng di động chụp lại hình của mấy người phụ nữ Rồi đang lên mạng, tạo ra những tin đồn thất thiệt Trước mắt, cảnh sát vẫn còn đang trong quá trình điều tra Vậy nên... Cảnh bào giới nữ phải đề cao cảnh giác Đừng nói là tiền biến thái Chụp trộm hình đó chính là ảnh chữ Nếu không một người đàn ông bình thường đáng nghiêng đang lành Tại sao lại chạy vào buồng vệ sinh nữ có mỗi mình cô Kỳ ngón tắc dường như Đọc hiểu ánh mắt của cô Thức giận rách ngực đôi mày lên Lại đưa mắt nhìn vào phần ngực Áo ướt đẫm đang được cô dùng tay che chắn Bình thảm đáp Tôi không có hứng thú với những người Cúp A Cúp A Cúp A Không ngờ, hắn lại dám nói cô là quốc A. Chỉ trong một buổi tối, bị những hai người đàn ông mỉa mai về bộ ngực. Đây là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng khó lòng nhẫn nhịn được. Viên nhuận chi, nghiên răng, nghiên lợi, không thể nào nhẫn nhịn được nữa, sồm ra trước mặt kỳ người tóc. Vừa ra tay chỉ thẳng vào mặt anh, vừa rút di động từ trong túi quần da, cả người run dẩy. Hiện dâm thật, đừng có trách hôm nay tôi không để tình đồng môn. Tôi nhất định sẽ gọi điện cho 110, báo cảnh sát, trừ hại cho dân. Anh đúng là một tiền biển thái dâm loạn đáng chết. Tiện dâm tặc chính là biển lộng mà cô đặt cho anh từ hồi còn học đại học. Bởi vì 3 chữ đầu trong từ này chung với phiên âm Latin trong tên của Kỳ Ngôn Tắc. Nói được, làm được, cô nhanh chóng gọi điện đến số 110. Kỳ Ngôn Tắc đã hoàn toàn miễn dịch với ba từ tiện dâm tặc. Vẫn nhìn cô với thái độ bình tản vững chãi như thái sơn. "Đỗ Đông, rốt cuộc cô định chiếm đóng trong phòng bệnh Trí Nam này bao lâu nữa? Cậu cô đấy, làm việc tốt đi, tôi thật sự không thể nào nhẫn nhịn thêm nữa." Bên ngoài, một người đàn ông đao kính với khuôn mặt khốn khổ, hai tay ôm chặt lấy phần dưới, hai chân không ngừng giậm lên giậm xuống. Viên y chi đang đợi, kết nối đến số 110, chán nản đáp lại người đàn ông nọ. "Ồn ạo cái gì chứ? Buồng bệnh Trí Nam đang ở bên cạnh đấy." Thời buổi này sao lại nhiều biến tai đến thế? Kỷ Ngôn Tắc đi qua chỗ cô, bất cười thanh tiếng rồi bước tới vị trí của chiếc bồn vệ sinh dành riêng cho nam giới. Cười cái giấc mặt cười! Viên huyện chi nhìn theo hướng anh bước đi, liên nhìn thấy một thứ khổng nên xuất hiện trong buồng vệ sinh nữ. Bồn vệ sinh nam, dành riêng cho nam giới, hiện lên rõ rệt trước mặt cô. Tiếp đó, trong điện thoại vàng lên giọng nói vô cùng điệu đa. Xin chào, đây là Tổng đài Báo Cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là Tổng đài Báo Cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Xin chào, đây là Tổng đài Báo Cảnh sát 110, xin mời quý khách chờ đợi trong giây lát. Cô hóa tạch tại chỗ. kỳ ngôn tắc, tu tu rút tay ra khỏi túi quần hạ thấp xuống. Dự định kéo khóa quần xuống. Viên nguyện chi lập tức dập điện thoại, thét lớn Dừng tay lại, tên biến thái kêu Anh là đồ biến thái, anh là đồ biến thái À Viên nguyện chi ôm mặt thét lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam Và lúc viên nguyện chi xông ra khỏi nhà vệ sinh nam Những người đàn ông khác bất giác cảm thắn Trời ạ, cuối cùng cô ta cũng đi rồi Ôi, cuối cùng cũng có thể giải phóng rồi Thảo nào mà bạn trai cô ta lại lăng nhăng Hóa ra cô ta là một kẻ biến thái Viên nhuận chi ôm mặt, chạy trốn vào phòng vệ sinh nữ ở kế bên. Ngay tay tại cửa vào, Tăng Tử Kiều đang đứng hút thuốc một cách nho nhã, mỉm cười nhìn cô bạn thân. Cậu, tại sao cậu không gọi mình lại chứ? Viên nhuận chi, oan thán nhìn về phía Tăng Tử Kiều. À, mình có gọi cậu, là do cậu không nghe thấy thôi. Tăng Tử Kiều nhuôn vai, tỏ mình hoàn toàn vô tội Cô đích thực đã gọi lớn tiếng. Có điều con nhà đầu này không nghe thấy gì, sông sộc sông vào buồng vệ sinh nam. Đương nhiên, Tăng Tiêu Kiều không thể nào cùng bản thân sông vào buồng vệ sinh nam được. Vừa hay, cô gặp được kỷ sư huynh đi vào bên trong nên nhờ kỷ sư huynh chuyển lời cho nhà đầu kia mau đi ra ngoài trước khi gây ra chuyện mất mặt gì khác. Ai mà ngờ được hai người này lại cãi nhau ngay tại một nơi như thế. Viên Nguyện Chi nghiến trở răng không nói gì thêm nữa. Anh lo no chưa đi dạ phố đi Tăng từ Kiều vỗ vai Cô đẩy luyến tiếc Giống như an ủi một chú chó con vậy Viên Nguyện Chi cuối đầu Nhìn chiếc áo phông trị giá 988 đồng đang mặc trên người Quyết định đi mua một chiếc áo khác Quả nhiên cô chỉ hợp Với loại hàng bày bên đường thôi Vậy nên cô gật đầu Ý theo Tăng từ Kiều ra khỏi buồng vệ sinh Đúng lúc đang định rời khỏi nhà hàng Viên Nguyện Chi liền nhìn thấy kỹ ngôn tắc ngồi cùng một cô gái ở bên cạnh cửa sổ. Viên yện sĩ, có như đầy hắn là lại cảm thấy bực bội, tức tối trong lòng. Tên đàn ông khốn kiếp này vừa bước vào đã biết là cô nhân buồng vệ sinh nam, thế mà không nói với cô luôn, lại còn miệt mài cô là Cup A. Cúp A đúng không? Cup A thì cũng là người có nhân cách, có tự tôn. Điều kiều, cậu đợi mình một lúc. Cô lấy 200 đồng từ trong ví sau đó bước nhanh về phía quầy ngôn tắc. Quý Contact đang cầm ly lên, vừa định đưa lên miệng uống, khi nhìn thấy Viên Uyển Trì đung đung sắc khí tiến về phía mình, anh bất giác cau chặt đôi mày. Người phụ nữ ngỡ gần này còn chưa về nhà thay quần áo mà lại ở đây làm cái gì? Anh quên mất việc uống trà, ngẩng người nhìn cô bước lại gần. "Viên Uyển Trì, đứng trước mặt kỹ Quý Contact, mặt căm hận. Như thể chỉ muốn xe anh ta ra thành tự manh nhỏ, biến đổi nhanh chóng. Hay vào đó là Lục Khôi?" như hoa Cô liền nháy mắt, tiếp đó dùng giọng nói cao vút trời, óng hẹo nói Ê da, kỳ bảo mối, thật trùng hợp quá, tại sao lại gặp được cưng ở chỗ này thế, thật ngại quá đi mất Hôm trước bất cẩn đánh mất ví tiền, nên trong người chỉ còn mỗi 8 đồng tiền mặt Này, 200 đồng còn lại của cưng này trả hết cho cưng nhé Cô nhét 200 đồng kia vào túi áo của kỳ ngôn tắc, cũng không quên sở lên chiếc cầm tuyệt hảo của anh Nhìn thấy sắc mặt anh Tuấn, càng nghe càng sầm đen lại, cô liền mỉm cười đầy ám muội Thì bảo mối, mình có thể đi trước nhé, tôi còn lại chưa với bạn vui vẻ nha không khác, mình sẽ đến tiệm tìm bảo mối Cưng nói về tàng mama, không được để cho khách hàng chạm vào cưng đó nhớ chưa Mình đi đây, bye bye Trước khi đi khỏi, cô không quên đưa tay sỏi lên chiếc cằm của một lần nữa Né mắt đầy tình ý, tặng một nụ hôn gió Sau đó, thân người quân eo chẳng khác gì còn rắn tiền ra khỏi nhà hàng. Kỷ Ngôn Tắc, nhìn thấy bỏ một dàng óc hẹo kia, miếm chặt đôi môi, mặt không đổi sắc, chậm rãi lấy 200 đồng, ruột nhét trong túi áo da, nhìn một lát, rồi vuốt thật thẳng, bình thản như không có chuyện gì, đút vào trong ví tiền. Mi nữ Eva ngồi đối diện với Kỷ Ngôn Tắc, đã nhân lại quá mức giới hạn, đứng mở dậy nói, Sara nói với tôi anh làm marketing nội thất, Lúc nãy người phụ nữ đó vừa quậy tức bừng ở góc đằng kia Tại sao lại cùng với anh Kỳ tiên sinh, suốt cuộc anh bán thứ gì thế Cô thực lòng không thể nào tin được Một Sarah nhã nhận, đoan trang như vậy Lại giới thiệu một người đàn ông Làm trai bao cho cô làm bạn trai Kỳ quân tắc lại nhấc ly trả lên uống một ngụm rồi bình thản đáp tôi còn có thể bán gì được nữa Sắc mặt của Eva ngày càng nhọt nhạt, cô cố gắng đứng thật vững, nhanh chóng mà khéo léo lên tiếng. Xin lỗi nhé, Kỳ tiến sinh, tôi vẫn còn chút việc bận nên phải đi trước. Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng như thế bên trong có quỷ dữ vậy. Kỳ cô tác chẳng thèm giải thích lấy một câu, nếu không phải bị mẹ ép đi xem mặt một cách vô vị thế này, nếu như không phải giữ thể diện cho mẹ và chị họ xa ra, nói không chừng, khi người phụ nữ tên Eva kia mở miệng nói câu đầu tiên anh đã lập tức quay người bỏ đi rồi anh đưa tay sợ lên chức cầm của mình lại nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu nhớ lại khuôn mặt nhỏ bé với ánh mắt lòng lanh hoạt bát kia dường như mỗi lần gặp cô đều có những chuyện mất mặt nào đó vẫn ngờ xảy ra qua đêm với giá 1.000 đồng vậy thì còn thiếu 800.000 đồng nữa anh bình thản nhét môi lên chấm rãi thưởng thức đi trả bạn trên tay